Cái đồ ngu, ngu sợi, không biết sau này mày làm ăn thế nào. Mai kìa, chị một mình đương với cơ nghiệp, không lẽ việc gì cũng không suy trước tính sau hay sao. Tỉnh Văn cười nhạt, <cười> cậu hai độ này đâm ra nóng nảy quá, cũng nên nẻ mặt nhau một tí. không nọ cậu đã đánh chị thật nhân, hôm nay lại soi mói cả tôi. Muốn đấm đá ai thì tùy ở cậu, tôi chỉ đánh rơi một cái quạt thôi. Có phải việc lớn lao gì cho cam? Khi trước, biết bao nhiêu người đánh rơi đánh vỡ. Nào bình pha lê, nào bát mãn não, chẳng thấy cậu gắt bao giờ. Này có cái quạt mà cậu làm ra như vậy. Nếu không bằng lòng thì cậu đuổi ngay chúng tôi đi. Tìm người khác giỏi thạo hơn đến hầu, rồi cho chúng tôi ra. Mỗi người mỗi ngà chẳng hay hơn sao? Bảo Ngọc nghe nói, tức run người lên nói. Chị không phải lo. Rồi cũng có ngày mỗi người mỗi ngày. Tật nhiên ở bên kia nghe thấy vội chạy ra nói với Bảo Ngọc. Tự dưng vô cớ sao lại như thế ạ? Tôi đã bảo mà, hệ vắng tôi lúc nào là y như có chuyện. tỉnh Văn cười nhạt. Hừ, chị đã biết thế sao không đến mau để cậu ấy phải sinh chuyện. Từ trước đến nay chỉ có một mình chị là biết hầu hạ cậu ấy thôi. Còn chúng tôi có biết gì đâu. Chỉ vì chị hầu hạ khéo, nên hôm nọ mới bị đá vào bụng. Chúng tôi vụn dại thế này, không biết rồi còn sẽ phạm những tội gì nữa đấy. Tập nhân nghe mấy câu ấy vừa bực tức vừa xấu hổ muốn nói lại, nhưng thấy Bảo Ngọc giận quá tái cả mặt lại nên đành phải dịu lời nói Em ơi, hãy ra ngoài kia đi, đó là chúng tôi không phải với em đấy. Tỉnh Văn ngày thứ hai tiếng chúng tôi cho ngay là tập nhân muốn nói cô ta với Bảo Ngọc trong bụng đâm ra ghen liền cười nhạt mấy tiếng. <cười> tôi chả biết ai là chúng tôi cả, đừng để tôi phải hổ thẹn thanh cho ai. Các người làm những việc thầm kín với nhau, xấu thế nào được tôi? Tôi cứ nói thẳng, ngày các cô nhà này cũng còn chưa với lên được, khốn trì trị cũng như tôi, thế mà lại dám gọi chúng tôi à? Tập nhân xấu hổ quá, tín bầm mặt lại, biết mình nói nhầm. Bảo Ngọc nói, Các chị đừng bất khến nhau nữa. Ngày mai tôi sẽ cất nhắc chị lên. Tập nhân vội kéo tay Bảo Ngọc nói, Chị ta là người khổ đồ phân trần phải trái làm gì? Phải chăng cậu xưa nay là người con lòng? Những việc to hơn nữa cũng còn bỏ qua. Sao hôm nay lại thế ạ? Tình Văn cười nhạt, Tôi vốn là người khổ đồ, Ai thèm nói chuyện với tôi Tạc Nghiền nói chị cãi nhau với tôi hay là cãi nhau với cậu hai Nếu là giận tôi thì chị chỉ nên nói tôi thôi đừng đã động đến cậu ấy Nếu giận cậu ấy thì không nên nói ẩm lên cho mọi người biết vừa rồi tôi muốn đến sảnn xếp khuyên giải cho em cửaên nhà thế mà chỉ lấy kính chuyện vặt nhau cảm với tôi chị chẳng giận tôi cũng chẳng giận cậu hai Cứ bất quảng bất xiên hết chuyện này sang chuyện nọ Ý chị định thế nào Thôi tôi không nói nữa để phân chị nói Tập nhân liền chạy ra ngoài Bảo Ngọc bảo tỉnh văn Chị không cần phải cấu kỉnh nữa Tôi đoán được bụng chị rồi Tôi sẽ trình với bà Giờ chị đã lớn nên cho chị về Chị có bằng lòng không Tỉnh văn nghe vậy trong lòng đau xót Liền xương xướng nước mắt nói Việc gì tôi chuyện về, cậu ghét tôi, tìm cách đuổi tôi đi thôi. Như vậy sao đây nhỉ? Bảo Ngọc nói, tôi chưa hề thấy có chuyện cãi cậu nhau như thế này bao giờ. Nhất định là chị muốn về, tôi sẽ trình với bà, cho chị về là yên chuyện. Nói xong đứng dậy trước đi xa, tập nhân vội kéo Bảo Ngọc lại nói, Cậu định đi đâu thế? Bảo Ngọc nói, tôi đi trình bà đây. Tập nhân cười nói, Cậu thật chẳng ý tứ gì cả. Cậu đi trình sẽ làm chị ấy xấu hổ. Nếu quả chị ấy muốn về, thì hãy chờ khi hết cơn giận đã. Lúc nào sẽ trình với bà cũng chưa muộn. Bây giờ cậu cho là việc chính, hấp tấp đi trình ngay. Chẳng làm bà xinh nghi hay sao à Bảo Ngọc nói, Bà không ngờ đâu. Tôi sẽ nói rõ là chị ấy xinh chuyện để đòi về đấy thôi. Tỉnh Văn khóc lóc. Tôi xin chuyện để nói về bao giờ? Cậu giận tôi, kiếm chuyện để dọa nạt tôi. Cậu cứ đi mà trình. Tôi thật đập đầu chết ngay ở đây, chứ không chịu ra khỏi nhà này. Bà Ngọc nói, Thế mê lạ, chị không về lại cứ xin chuyện lôi thôi mãi. Thế này tôi không chịu nổi. Chị về đi cho yên chuyện. Nói xong nhất định đi trình. Tập nhân thấy ngăn không nổi đành phải quỷ xuống. Bọn Bích Ngân, Thu Vân, Sạ Nguyệt, thấy mấy người cãi nhau dữ quá, đều cứ lặng lặng đứng ở ngoài nghe. Sau khi tập nhân quỷ xuống văn xin, họ liền rủ nhau quỷ cả xuống. Bảo Ngọc vội đỡ lý tập nhân dậy, thở phai một cái, ngồi xịt xuống giường Bảo mọi người đứng cả dậy rồi nói với tập nhân. Bây giờ bảo tôi làm thế nào cho phải đây? Lòng tôi vỡ dạng cả rồi, có ai biết cho đâu. Nói xong nước mắt chạm xa, thấy Bảo học chảy nước mắt, Tập Nhân cũng khóc, tỉnh văn đứng bên cạnh cũng khóc. Bỗng thấy Đại Ngọc đến, tỉnh văn liền đi xa, Đại Ngọc cười nói. Khéo chứ, ngày Tết có phiền gì, gì mà khóc thế? Hay là tranh nhau ăn bánh trưng rồi giận nhau đấy? Bảo Ngọc và Tập Nhân đều cười, Đại Ngọc nói. Anh hai ơi, chẳng đợi anh nói em cũng biết cả rồi ạ. Đại Ngọc lại vỗ vào vai tập nhân cười nói Thưa bà chị sâu, cha em biết với Tất là hai anh chị đương cãi nhau Nếu chị nói với em, em sẽ phàn hoa dùng cho Tập nhân đẩy Đại Ngọc ra nói Thưa cô, cô nói nhảm gì thế? Tôi đây chỉ là một đứa con hầu thôi Đại Ngọc cười nói Chị bảo chị là con hầu Nhưng em coi chị như là chị sâu ấy Bảo Ngọc nói Vạc xỉ mà em có hay khoác chuyện dở cho chị ấy. Thôi đừng như thế, nếu ai nói cậu ấy em nên ngăn đi mới phải. Thế mà bây giờ lại chính tự miệng em nói ra. Tập nhân cười nói, Cô ơi, cô không biết tụng tôi, chỉ khi nào tắt thở chết đi là xong chuyện à Đại Ngọc cười nói, Chị mà chết thì không biết người khác thế nào. Chứ tôi thì tôi cũng phải khóc đến chết đấy ạ. Bảo Ngọc nói, chị mà chết, thì tôi đi tu ngay. Tập nhân nói, cậu nên đứng đánh một chút, tại sao lại nói nhảm thế ạ? Đại Ngọc vơ hai ngón tay lên, biểu môi cười nói, hai lần đi tu rồi đấy nhá. Từ giờ trở đi, tôi sẽ xem liệu anh ấy làm hòa thượng mấy lần. Bảo Ngọc biết Đại Ngọc lại nói móc mình câu chuyện hôm trước, nên chỉ cười thôi. Một lúc đại ngọc đi rồi có người đến nói, cậu tiếp mời ạ. Bảo Ngọc đi ngay vì biết tiếp bàn mời uống rượu không thể từ chối được. Mãi chiều tam tiệc mới về, Bảo Ngọc đang ngà ngà say, lào đảo về đến sân, thấy đã đặt sẵn cái vườn tựa để hóng mát, lại có người nằm ngủ ngay đó. Bảo Ngọc tưởng là tập nhân, liền ngồi cạnh vườn lay dậy hỏi, đỡ đầu chưa? Người kia vùng dậy nói, sao lại còn gọi tôi làm gì? Bảo Ngọc nhìn lại không phải là tập nhân mà chính là tỉnh văn. Bảo Ngọc kéo tỉnh văn ngồi bên cạnh cười nói, Chị càng ngày càng làm nỗng quen thân. Sớm hôm nay chị đánh rời cái quạt, tôi nói vài câu, Thế mà chị dám cái lại những lời như vậy. Chị nói tôi đã đành, chị tập nhân có bộ tốt đến càng chị lại vặc nhau cả cái chị ấy. Chị nghĩ xem, thế có đúng không? Tỉnh văn nói, nóng lực thế này, cứ lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Lỡ ra người ta chung thấy thì còn ra làm sao nữa? Thần tôi vốn không đáng ngồi ở đây. Bảo Ngọc cười nói, đã biết là không đáng thì sao lại nằm xuống đây? Tỉnh văn chẳng biết trả lời thế nào, cười khi một cái rồi nói, Cậu không đến đây thì được, chứ cứ đến thì tôi không xứng đáng. Thôi, tôi dậy đi tắm rửa đây. Chị Tập Nhân và chị Sạ Nguyệt đã tắm rửa cả rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu. Bảo Ngọc cười nói, Tôi vừa uống rượu xong, cũng muốn rửa. Nếu chị chưa rửa, thì rách nước lại đây. Hãy chúng ta cùng rửa. Tỉnh Văn xua tay cười nói, Thôi thôi thôi, tôi thả dám đụng với ông trẻ. Còn nhớ hôm nào chị biết ngân hầu cậu tắm rửa, chẳng biết là những trò gì, Cho đến 2-3 giờ, chúng tôi không tiện vào đấy. Khi tắm xong vào xem, thấy nước ở dưới đất, ngấm ướt cả đến trên giường. Ngày trên chiếu cũng dần dẻ cả nước, chẳng biết tắm sửa ra làm sao. Chúng tôi đã cười với nhau trong mấy hôm liền. Tôi chẳng hơi đâu đi lấy nước, mà cậu cũng không cần tắm chung với tôi. Hôm nay mát trời, tôi cũng không tắm đâu, để tôi đi múc một chậu nước đến sửa mặt, cải đầu thôi ạ. Vừa rồi yên ưng đem cho mấy thứ quả tươi ướt trong lọ thủy tinh kia. Cậu bảo họ mang đến cho cậu ăn không hơn à? Bảo Ngọc cười nói. À, đã như thế chị không tắm, thì đi rửa tay. Mang thứ quả ấy đến cho tôi ăn. Tỉnh văn nói. Đã bảo tôi là hạng ngu xuẩn, cầm cái quạt cũng còn đánh rơi gãy. Đáng đâu lấy quả cho cậu ăn. Lỡ ra đánh rỡ cả khay thì lại càng to chuyện à? Bảo Ngọc cười nói.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 CN. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.